Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc cộng đồng audio miễn phí. Chương 2 Thì ra là lừa đảo Mạnh tử lục và phùng ma tử lây gọi mái mới làm tài đại đầu đang hôn mê tỉnh lại. Ba đứa dìu đỡ nhau trở về nhà. Bọn chúng khắp người sách dưới vẫn thiểu, không dám để người nhà trông thấy. Bằng không, thể nào cũng ăn thêm một trận đòn nữa. Đáng thương nhất là khi về tới đầu ngõ Phùng ma tử chợt phát hiện ra Túi quần mình có một lỗ khủng Ba đồng bạc đại dương đã không cánh mà bay từ đời nào Mảnh tiểu lục chỉ còn biết ngửa mặt lên trời khở dạy khang Đúng là chó cắn á rách ta đây đâu nỗi giận đùng đùm sông lên đình tấn phùng ma tử một trần Nhưng bị mảnh tiểu lục ngăn lại Đừng để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏ này nữa Tạ đầy đầu nghe thế, mới phẫn nội nhớ tuệt một cái, nói Ma tử, đấy là anh lục của mày thương mày Phải người khác thì đã đánh chết mày từ lâu rồi Ba đứa tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống Phùng mà tử hỏi Anh lục, anh nói xem Tại sao bọn người đàn ông mập ấy lại giúp bọn mình nhỉ? Bọn họ suốt cuộc là ai? Với cả, người vi môn mà ông ta nói là cái gì thế? Đừng nhìn mạnh tử lục mới mười mấy tuổi đầu Những lúc dỗi việc Nó toàn chạy lăng quăng khắp chốn Nhặt đầu mẫu thuốc lá Rồi lượm sĩ khan Gặp dịp may còn giúp người ta Làm mấy việc lạch bạch Cũng gần như một người lớn bé bé rồi Trong ngõ Có một đám trẻ con Mạnh tử lục là đứa hiểu biết nhất Cũng là đứa quỷ quái lắm trò nhất Mạnh tử lục nói Hôm nay tại sao bọn mình lại bị đánh Không phải vì vạch trần các thằng ăn trộm kia sao? Vạch trần thằng ăn trộm kia giúp ai chứ? Đúng, chính là cái cô đùi trắng muốt kia. Ông mập ấy nói rồi, sông pha sang hồ chính là ta giúp người, người giúp ta. Vì vậy, ông mập ấy rất có thể là cùng một bọn với cô đùi trắng, chân dài. Bằng không, thì việc gì ông ta phải giúp mình? Cho bọn mình tiền. Có điều, bọn họ làm cái gì? Thì thực tình tao cũng không nói rõ được. Vi môn là gì ấy hả? Bị người ta đánh cho rồi mà vẫn không hiểu à. Người của Vinh môn là chỉ quân ăn trộm đấy. Người ngoài gọi là sum mô, chữ sung trongsung dị ấy. bản thân bọn họ lại xưng là Vinh môn, chữ vinh trong phồn Vinh. Hai chữ này đọc thì giống nhau, nhưng viết thì không sống. Ta cũng không biết viết, nghe người ta bảo hết thôi. Anh lục, anh biết nhiều thứ thật đấy, vùng Ma Tử không phục sa mạch. Còn phải nói à, cả cái ngõ này, tao thấy sao này chỉ có thằng Lục là có tìm được hơi. Ta đại đầu cũng đồng tình lên tiếng. Tám không nói chuyện ba đứa lén lút về nhà mà không bị người lớn phát hiện thế nào. Nói chung là đêm hôm ấy, chả lời quấy quá cũng qua được. Sáng sớm hôm sau, Mảnh tử lục sẵn tại đại đầu và phùng ma tử đi vào nội thành Nhặt đầu máu thuốc lá Ba đứa lượn lờ cần ga xe lửa tiền môn Tên chính thức của chỗ này là ga xe lửa chính dư môn Có điều, dân Bắc Kinh gọc đều thích gọi nó là ga xe lửa tiền môn Ở ga xe lửa người qua kẻ lại Xe cổ đông đúc Nhiều đầu máu thuốc mà cũng lắm thị phi Chỗ này vừa có thể kiếm tiền vừa có thể nghe ngóng được những chuyện mới lạ hay ho. Cái trò nhặt đầu mẫu thuốc lá cũng phải có kỹ thuật. Chú trọng, nhanh, chuẩn, dứt khoát. Thấy người ta vứt đầu mẫu thuốc đi, là lập tức lao lên dùng kẹp cán dài kẹp lấy. Tràn khử dập tắt ngay trên kẹp, không giữ lại được nhiều sợi thuốc nhất có thể. Còn những đầu mẫu thuốc vừa nhìn đã thấy không còn lại bao nhiêu, thì cũng không cần phải lao bổ tới mà nhặt. Cứ không xong, nhặt lên, bỏ vào các túi nhỏ là được Những khi sẵn sổi, mảnh kỷ lục toàn làm việc này Quen tay hay việc, thật nhìn đã biết là người trong nghề Lấy ví dụ như ba đứa tại đài đầu, mảnh kỷ lục và phùng ma tử Mảnh kỷ lục từ sớm đã nhặt được một túi đầu màu khước lá Cái nào cũng dập tắt khéo léo Chắc chắn là lấy được không ít sợi khuất lá Còn túi của tả đầy đầu với phùng ma tử khi ít đầu mẫu đến đáng thương. Phùng ma tử lại còn suýt nữa làm cháy cả túi, vì không dập tắt hẳn đầu mẫu khúc đi. Tiểu lục, làm cái gì đấy? Sữa trưa, một đứa ăn mày kêu toán lên với mảnh tiểu lục. Mảnh tiểu lục vẫy hai đứa kia lại gần thằng nhỏ ăn mày. Mấy đứa kiếm một chỗ khớt gió ngồi sổm xuống. Tiểu lục lấy cho người ra một cái bánh tạp lương. Hai, có tử ăn gì chưa? Chưa, chẳng phải đợi mày mang đồ đến cho ta à? Thằng nhỏ ăn mày cười đếu. Mạnh Tế Lộc bẻ cái bánh xa làm đôi, sau đó cùng nhồm nhoàm ăn với thằng nhỏ ăn mày. Phùng Ma Tử và Tà Đầu lần lượt lấy đồ ăn ra. Thằng nhỏ ăn mày này chỉ lớn hơn Tiểu Lộc một chút, nhưng lại là đệ tử cái bang chính công. nói theo kiểu sang hồ. Hị, bọn họ khu Phái Trử Lan, một nửa các loại tiếng lóng san hô của Mạn Tiểu Lục học được từ cổ tử. Nó còn từng khuyên cổ tử đi học lấy cái nghề, chứ làm ăn mài mãi thì ra gì. Nhưng cổ tử lại hết sức tự hào, nói 360 nghìn, nghề nào cũng có trạng nguyên, lăn lộn trong cái bang cũng là thành nhàn hưởng phúc. Tiểu Lục, mày nghe vụ ở tiệm cho báo trên phố Đại Xích Lan hôm qua chưa? Cậu tử nói, ba đứa bọn mạnh tiểu lục lập tức sóng ta lên. Ngày hôm qua, cô nàng đùi trắng kia chẳng phải đã vào tiệm trầu báu trên phố Đại Sách Lan đó sao? Mạnh tiểu lục vội vàng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu tử dương dương đắc ý. Thấy chưa, tin tức của chúng mày không nhanh nhảy bằng tao đúng không? Sau đó, nghe cậu tử kể, ba đứa lập tức được một fan kinh ngạc. Thì ra hôm qua cô nàng đuổi trắng kia đến cửa tuyện trò báu trên phố Đại Sách Lan Đặt mười mấy món trang sức Tây quản lý cười tuét cả miệng Cuối cùng đến lúc trả tiền Cô nàng kia bảo mình không mang theo nhiều tiền mặt như vậy Cũng không có hối phiếu của ngân hàng Bảo Đức phục vụ hai tiếng sau Mang đồ đến phủ lễ thần vương Ở mé Tây, phố Nam Khu Tây hoàng thành canh mà kết toán Làm ăn buôn bán có quy củ rằng, đối với khách hàng lớn, có thể nhận hàng rồi trả tiền tại nhà. Một vụ làm ăn lớn thế này, tay quản lý đương nhiên vui vẻ chấp thoảng luôn. Tiến cô nàng đùi trắng ra cửa như khả tiến bà cổ cô nhà mình vậy. Ánh mắt còn sỏi theo cô ta sang tiệm cơ lộ sách bách. Hai tiếng sau, tay quản lý bảo đứa chạy vạch mang đồ trang sức đến phủ lễ thần vương. Gia đình căn cửa nhận đồ xong, bảo đứa chạy vặt đợi bên ngoài, để hắn đến phòng tài vụ lấy tiền cho. Kết quả, tên gia đình đi một mặt không trở lại, đứa chạy vặt không chờ được nữa, bền vào trong tìm. Bây giờ mới phát hiện, trong vương phủ làm gì có người nào. Vào tận sau mới thấy có bóng người. Hỏi ra mới biết, mấy ngày nay người ta sao cho khu nhà phía trước. Không có việc gì thì cứ để mở cửa cho người vào xem nhà. Đằng sau để một cánh cửa cho tiện ra vào nhà trước tiếp khách. Nhưng người nhà ra vào thì cơ bản đều đi cửa ngách Rõ ràng bọn người kia đã trùn từ đời nào rồi. Phen này đúng là hỏng bết. Đứa chạy vặt không biết phải làm sao. Hoàng manh vừa khóc vừa chạy về tìm. Nghe đứa trẻ vặt nói quản lý mới hay mình bị ăn quả lừa giáp phải một bọn bịp bợm, còn đoán là đám lừa đảo thuộc phong môn nữa, nhưng biển người mê mông biết đâu mà tìm, người ta đã dám đi lừa đảo thì hắn cũng có bản lĩnh để ngươi không tìm được. Ngoài việc tự nhận mình đen đối xa, khi còn làm được gì nữa đây? Cậu tự chắc đã nghe kể chuyện ngoài chợ trên phố nhiều, kể lại có thể nói là sống động vô cùng, như thể tận mắt nó chứng kiến, Nhìn rõ ngọn ngành vậy. Có điều, câu chuyện này kể cả có khoa trường thì chắc cũng không giả được Ba đứa bọn mạnh tử lục nghe mà trởn mắt há hóc miệng Một hồi lâu sau, ta đại đầu mới hỏi Phòng môn là cái gì vậy? Phòng, mà, yến, tước Cái này mà chúng mày cũng không biết à Cậu tử hết mắt, hơi lộ vẽ kinh thường Mày thôi, đừng có mà lôi cả bọn vào đây Sao tao lại không biết được? Mạnh tử luật không muốn để cậu tử coi thường. Cậu cử khinh khiển nói, Mày biết à, thế nó đi xem nào. Hừ, không có bác trường đồ tể, thì phải ăn thịt lợn cả lông chắc. Chẳng nhẽ tao chỉ được nghe mày kể chuyện sang hồ thôi à. Mạnh tử lục lắc lư cái đầu. Trên sang hồ có cái gọi là 8 nghe ngoài. Trên thực tế lại còn phân thành 8 nghe trong tối và 8 nghe ngoài sáng. Tám nghề ngoài sáng, đa phần đều sửa vào bản lĩnh mặc kiếm cơm, làm ăn quang minh chính đài. Chính là kim, bì, hái, qua, bình, đoàn, điều, liễu. Còn 8 nghề trong tối là mấy ngón lừa đảo trộm cắp, làm ăn lén lút, cũng có cán chữ đại diện. Phòng, mà, yến, tước, hoàn cát, lanh, vinh. Trong đó, phòng, mà, yến, tước, Được gọi là tứ đại môn Là bốn môn phá lớn trong giới lừa đảo Thời xưa Các thuật ngữ giang hồ Đa phần đều là khổ truyền Vì thế cũng có nhiều cách viết khác nhau Chỉ là âm đọc khá giống nhau Tám chữ này Đại diện cho tám nghề kiếm ăn Trên giang hồ thờ xưa Lần lượt được giải thích như sau Kim hay kinh Chỉ nghề xem tướng bói toán xem phong thủy Bì hay bình Bỉ, chỉ nghề bán các loại thuốc ngoài chợ, thái hay thải, thế, chỉ nghề làm ảo thuật. Qua, chỉ nghề biểu diễn võ thuật, mãi võ. Bình, chỉ nghề kể chuyện, thuyết thư. Đoàn, chỉ nghề tấu hài. Điều, chỉ nghề bán thuốc cài nha phiến, giải độc Liễu, chỉ nghề hát sướng, diễn kịch. Được đấy, tiểu lục. Trước đây anh đúng là coi thường mày rồi." Cậu cớ ngón tay cái lên nói, "Vậy mẹ có biết tứ đại môn này cuộc là như thế nào không?" Màn Tiểu Lục mở miệng ấp úng, "Phòng Ma Yến Tước là nói, là nói, nó thực sự đã nghe người ta nói đến, nhưng những từ ngữ ấy chút chắc khó hiểu quá, Màn Tiểu Lục chưa từng đi học, nhất thời không thể nhớ được, cũng không sao nói rõ ràng." Cậu tử vui vẻ bật cười lớn. Đấy, lại không biết rồi phải không? Mày giỏi khi mày nói đi. Tao có nói là tao giỏi đâu. Tao chỉ nói mình biết phòng, mà, yến, tước. Chứ đâu phải biết cuộc hệ từng môn phái như thế nào. Tao chỉ cười bộ dạng bàn nãy của mày thôi. và một buổi trưa như thế, bốn thằng nhãi choi choi quê quần bàn luận về các ngành nghề trên giang hồ. Chủ yếu vẫn xoay xung quanh. Phòng, mà, yến, tước, bọn chúng nói nhăn nói củi, mồm mếp thao thao bất tuyệt. Phát huy trí tưởng tượng vô bờ để suy đoán hàm nghĩa của bốn chữ này. Mà không hề hay biết, bốn chữ này hóa xa lại liên quan mật thiết đến cuộc sống sau này của chúng. Cũng không biết mọi ân oán tình thù từ đây về sau đều xoay quanh bốn chữ này. Phòng, mà, yến, tước, phòng, mã, nhăn, khuyết. Như đã chú thích ở trên, thuật ngữ sang hồ khởi xưa đa phần đều là khẩu truyền Nên có nhiều cách ghi khác nhau Chỉ có âm đọc sống hoặc tương tự nhau Trong tiếng Trung, các cụm phòng mà yến tước và phòng mã nhàn khuyết đọc gần giống nhau Chơi thêm một chốc nữa, ba đứa bọn tiểu lục liền về nhà Về tới nhà, tiểu lục bắt đầu gỡ đầu một khuốc lấy sợi khuốc lá Bận tối tâm mặt mũi Hai đứa phùng ma tử và tại đài đầu Không thể làm được việc này Gỡ được sợi thuốc lá ra Cũng không biết quấn thành điếu thuốc Vừa thẳng vừa chặt Anh em ruột cũng phải tìm bạc rõ ràng Xong phẳng Mạnh cửa lục đang cầm túi tiền thanh toán cho hai thằng bạn Nó có thể coi như Đại lý khu mua đầu mẫu thuốc lá rồi Mỗi đứa ba đồng tiền Vừa xong việc Cửa nhà liền bật mở Bà đã nhìn ra cửa Người đi vào hóa ra là Mạnh An Mạnh Tiểu Lục vội vàng cất túi tiền đi Không phải Mạnh Tiểu Lục không có hiếu Chỉ là nó không muốn cha biết mình có bao nhiêu tiền Chỉ sợ người cha thật thà sẽ tuyệt thu Cất đi tiền cho nó Theo Mạnh Tiểu Lục thấy Tiền chính là nước Đẻ một chỗ là nước tù nước chết Sớm muộn cũng hư khối Sinh ra sầu bọ Để cho lưu động Thì hoặc là cuối cùng sẽ cạn khô Hoặc là có thể liên tu bất tận tụ lại thành một con suối nhỏ sông nhỏ rồi Khan sông lớn cuối cùng trở thành biển lớn mênh mông tất cả đều phải dựa vào số mệnh người để ra tiền thì khó tiền để ra tiền thì dễạn An Trung hậu thực hà chưa lúc ở nhà còn dám lớn tiếng ra ngoài không dám đỏ mặt tía tay với ai Đúng là người sao tên vậy nóii chung Ông ta làm gì cũng bó chân bó tay Cả đời chỉ coi trọng việc yên ổn Có điều Lúc này Mạnh An lại không nhìn thấy Kiểu lục số túi tiền đi Ông ta đang mãi vui Vài khoác nửa túi mì Trong lòng ôm hai quả bí đao to tướng Trên cổ lại còn đeo nửa cân thịt lờn tiểu lục Các hàng dân con này Còn không biết sức bố à Mạnh An huyết người đẩy cửa vào Nhìn vai bước vào Trông có vẻ rất đắc ý Tiểu lục xấu quyết liền lên người cải đầy đầu Sau đó vội vàng đỡ lấy đồ đạc trên tay cha nó vừa héo lúc này hàng xóm trong đại tạp viện là bà Vương trông thấy mạnh an Vội vàng nhóng về phía nhà mạnh tiểu lục gọi lớn Mẹ thằng tiểu lục ơi, cô mau ra mà xem Nhà cô phát tài rồi Mẹ tiểu lục họ khẩm Đang làm cơm nghe tiếng vội vàng cười trong ngõ hẹp Chùi tay đi ra ngoài Trong khu đại tạp viện này Mỗi nhà có một cái bếp Nhưng cái sân chỉ bằng gần đó, rất chật chội. Vì vậy, người trong khu nhà đều mang bếp lò ra ngõ làm cơm, để trong sân khỏi nóng bức chật chội. Chỉ có mùa đông, họ mới dọn bếp lò vào. Vừa nấu cơm được, vừa sử ấm được. Đài tập viện chính là như thế. Thẩm thị chạy, đón mấy món đồ trên tay chồng. Mở túi mì ra xem, không khỏi kinh ngạc hốt lên. Sao lại là mì trắng thế này? Không muốn sống nữa hả? Không muốn sống. Không nhé. Chúng ta phải sống cho sướng vào. Không nghe bà Vương nói đấy hả? Tôi phát tài rồi. Mày an vân mặt lên nói.